Tuổi trẻ đánh giá bao nhiêu Tác giả Roxy Nguyễn chương 3 Chấp cánh cho con Tất cả những gì con trẻ cần Là một chút hỗ trợ Một chút hy vọng Và ai đó thật sự tin tưởng vào chúng Magic Johnson Tình cờ độc bình luận của một người mẹ Lo sợ con trai lên đường đi du lịch bụi Phê phán cách sống ích kỷ Chỉ nghĩ đến bản thân Trong khi cha mẹ cầm lưng cho ăn học Tôi chọc thấy nhớ má mình khủng khiếp Tôi sinh ra trong một gia đình Không lấy làm gì dư giả về vật chất Nhưng chưa bao giờ thiếu thốn về tinh thần Bởi tôi may mắn có được một người mẹ tốt nhất Trong số những người mẹ mà tôi biết Má tôi không chỉ là một người mẹ Mà còn là một nhà giáo dục Nuôi con không chỉ bằng tình thương Mà còn bằng tri thức Má dạy tôi từ học từ nhỏ, dạy tôi cách bấm huyệt và các bài thuộc nam để tự chăm sóc bản thân, dạy tôi cách tự đứng lên khi vấp ngã và luôn cổ vũ con cái theo đuổi ước mơ của mình. Tôi luôn có thể tin cậy nơi má, luôn có thể chia sẻ mọi điều, vì tôi biết má hiểu mình không chỉ như một người mẹ hiểu con gái mà còn như một người bạn lớn nên khi tôi thông báo với má về chuyến đi bụi Thái Lan đầu đời bằng tiền để dành được thay vì gửi má như mọi khi má chỉ trả lời đơn giản Nếu điều đó làm con thấy thích và nó có ích thì hãy cứ làm Tôi biết câu nói đó có một phế sâu mà những đứa con của má luôn ngầm hiểu Hãy làm điều gì mình thích nhưng hãy đủ khôn ngoan để lường trước mọi hậu quả nếu có và chịu trách nhiệm về những việc mình làm Không giáo hứng nhiều lời Không khuôn khổ phép tắt Má dạy tôi nguyên tắc cuộc sống Thế nên tôi bỗng giật mình khi một hôm nghe bà ngoại nói Lần nào tụi bay về thăm nhà rồi đi Má mày cũng khóc Cả ngày cứ thẩm thờ như người mất hồn Có khi phải kêu ngoại vợ ở chơi vài ngày cho đỡ buồn Xa nhà từ năm 14 tuổi Tôi chưa bao giờ thấy má bình riêng khóc lóc khi tìm mình như những bà mẹ khác. Lúc nào về nhà cũng thấy má khỏe mạnh, xông xáo, vui tươi làm tôi vững tin và an tâm đi tiếp. Tôi đã tưởng người má của mình kiên cường lắm, cứng răng lắm. Ngày hôm đó, tôi sửng sờ nhận ra, má ra lâu nay má giấu những cách quải riêng của mình vào đây tim, để những đứa con của má yên lòng cất cánh. Thế nên, Tôi có thể hiểu được những nỗi lo của các bậc cha mẹ, ai cũng muốn con cái mình được ăn ngon mặc đẹp, được thành đạt sung sướng, chẳng ai muốn thấy chúng nó lăn lóc bụi đường, dầu xương giải nắng, đi tìm bản ngã cá nhân trên những con đường lạ. Tôi cũng không thích tuổi nhỏ lên đường với cái đầu rỗng, tiêu tốn tiền của cha mẹ khó nhọc làm ra, đối mặt với những nguy hiểm trên đường và có khả năng mất mạng. Nhưng bảo bọc con cái không bao giờ là cách nuôi con phù hợp Đối với tôi, bài học lớn nhất mà cha mẹ có thể dạy cho con chính là sự tự lập Vì cha mẹ đâu thể sống đời với con Dạy nó cách bắn cung, rồi để nó vào rừng thẳm Dạy nó bơi, rồi cho nó ra biển rộng Chỉ bằng cách đó, mình mới có thể yên lòng nhắm mắt Biết con mình sẽ đứng vững trên đôi chân của nó Nếu lỡ một mai mình có đột một ra đi Như bậc cha mẹ cứ muốn con cái Ở bên cạnh mình Nhưng họ không biết rằng Điều đó giết chết đứa trẻ Như con chim sống trong một cái lồng quá chật Nó sẽ chết Nếu không có được bầu trời tự do Tiết xa Ấn Độ So từng nói Có một phấn nạn lớn Trong các gia đình Trẻ con đến tuổi thì không còn là trẻ con Nhưng cha mẹ không bao giờ Chịu thôi làm cha mẹ Có một điều nhân loại ít ai hiểu được Rằng không nên cố gắng làm phụ huynh suốt đời Khi con đã lớn Vai trò phụ huynh của cha mẹ đến đấy là chấm dứt Lúc con nhỏ Con cần người bảo bọc Nhưng khi con đủ lớn để tự đứng vững Cha mẹ phải học cách rút lui khỏi cuộc đời của con Chính vì cha mẹ không chịu rút lui khỏi cuộc đời con Họ gây ra một mối lo âu thường trực Cho chính mình và cho đứa con Điều này khiến đứa trẻ bị thua chột Cảm giác có lỗi Họ chỉ sắp ích cho con trong một giới hạn thôi Đi qua giới hạn đó Họ không còn giúp được gì nữa Khi còn nhỏ Đối với những đứa trẻ Cha mẹ là tất cả Dạy bảo, yêu thương, vỡ về, chăm sóc Cha mẹ dù dắt chúng thành người Nhiều đứa trẻ Xem cha mẹ mình là thần tượng Nhưng khi đến 18-19 tuổi Đứa trẻ xem mình là một người trưởng thành sẽ mối quan hệ với cha mẹ ngang hàng như mối quan hệ giữa người lớn với nhau. Theo văn hóa phương Tây, 18 tuổi đưa con rời khỏi gia đình và bước vào cuộc sống thật. Tôi quyết định cuộc đời nó. Cha mẹ phương Tây cũng tự động bấm nút chuyển thành bạn bè của con, không can thiệp sâu vào cuộc sống của con mình. Nhưng nhiều cha mẹ Á Đông vẫn luôn giữ thái độ mình là cha mẹ, vẫn nghĩ mình có trách nhiệm nuôi nón, dạy dỗ. Giáo hướng con cái mình cả đời Vì thế mà họ trở nên bảo bộc Lo lắng thay quá Họ ảnh hưởng đến lựa chọn học hành Lựa chọn nghề nghiệp Lựa chọn bạn đời can dự và quyết định thay cuộc sống của con mình Họ tạo áp lực lên chính bản thân Lên những đứa con của mình Và lên mối quan hệ giữa họ và con cái Họ không chịu buông tay Và đứa con của họ mặc buồn nổ ngông nguyên Hoặc héo ngòn khép kín một lần tôi viết bài báo cổ phủ người trẻ lên đường khám phá thế giới một bạn đọc gửi tin nhắn cho tôi bạn còn trẻ bạn chưa có gia đình sau này có con cái bạn có dám để cho nó đi xa hay không tôi trả lời tại sao lại không tôi biết mình rồi cũng như má tôi sẽ âm thầm khóc khi thấy con mình rời xa nhưng tôi rồi cũng sẽ học cách buông tay để nó đi tìm lý tưởng của mình Bởi đó là sự lựa chọn duy nhất hợp lý Ai rồi cũng sẽ có những chuyến đi riêng cho mình Tôi không muốn con mình sống ca đời vì tôi Theo ý muốn của tôi Tôi không muốn nó bắt đầu chuyến đi của nó Vào 50-60 tuổi Ngỡ ngàng trông thấy Có quá nhiều nơi đẹp đẽ trên thế giới này Mà nó chưa từng biết thản thốt nhận ra nó đã già Và ánh trách cha mẹ Vì đã nhốt nó trong một cái lầm quá chọc Hãy để những đôi cánh được tự do vươn xa trên bầu trời cao rộng.